Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio chấm nét Nói tiếng Tây với người ta Cô nói rằng Bạn họ có ba người Và hỏi anh ta có bạn ba người không Nói với nhau vài câu Anh ta đưa mấy người bật họ vào trong Đây là lần đầu tiên tiểu hào Đến nhà hàng Tây Nhìn cái gì cũng thấy mới lạ Và khó hiểu quá Những vị khách kia đều mặc những bộ nồ ô kỳ quán Khi ăn cũng không dùng đũa Tay còn cầm dao Tiểu Hào thấy họ dùng dao mổ thịt ngay trên bàn Lại có đi kèm một cốc nước màu đỏ đỏ Chẳng biết là thứ gì Trông lại rất giống máu Không lẽ họ uống máu Tiểu Hào nhớ mạnh Trong lòng tự hỏi Anh như thế này sao Người dẫn đường kia đưa bọn họ đến bên một cái bàn trống Nói cái gì đó Mà tỏ vẻ ân cận niệm nở lắm Mời ngồi ạ Tiểu Hào tự thấy bản thân không hợp Với không sang nơi đây Nhưng cũng không muốn để lộ xa là mình không biết gì nên cũng tự tớ ngồi xuống ngay ngắn. Người dẫn đường kia lại đưa một cuốn sách sổ đỏ màu xanh trang trí rất đẹp đến trước mặt Tiểu Hào. Tiếp đến, anh ta lại nhìn nơi Tiểu Hào mà nói một tràng. Dĩ nhiên là Tiểu Hào chẳng hiểu nổi một chữ. Anh đem cuốn sổ nhỏ kia cầm lên. Vừa mở ra thì mắt anh đã nghing ngóc luôn rồi. Bên trên viết chữ gì hẹp như vé những cái mặt quỷ vậy. Cứ uốn uốn éo éo Các bạn xem không hiểu gì Tiểu hạng nhìn qua đối thu nguyệt Nhỏ dọc hỏi cô ấy xem có hiểu hay không Giết gì sao giống như bậc quỷ vậy Mùi hiểu không Đối thu nguyệt cũng không trả lời Đưa cuốn sổ lại cho người kia Miệng lại nói mấy câu gì đó Có vẻ như cô đã gọi mó Người đó đáp lại Rồi nhanh chóng rời đi mất Không mất nhiều công sức Họ lại cho người đem ra một cái khay Một cái khay đặt cái ly chứa món sỉ đó, có vẻ đang nóng xuống trước mặt Tiểu Hào. Tiểu Hào không quen trong lập tự dụng, anh có nói với họ là anh đang bị ốm đâu, không biết họ đưa cái chén thuốc giảm súc này cho mình uống làm gì. Bà món này nhìn kỹ cũng không giống thuốc bắc. Tiểu Hào đắc quả chưa biết phải làm thế nào. Đối tụng Nguyễn đắc nâng ly thuốc giảm súc lên uống một hớp, nhìn như rất ngon, còn hỏi: "Tiểu Hào sao không uống?" Tiểu Hào không chịu nổi nữa, liều mình nâng ly lên, nốc một ngụm lớn, một ngụm kia trôi tuột xuống cổ thế nào không biết, mặt cậu ta tỉnh nhanh lại. Sao có thể đắng như vậy? Còn không phải thật sự chính là thuốc hay sao? Tiểu Hào đang có suy nghĩ nôn ra ngoài, nhưng Đỗ Thông Nguyệt lại ngồi bên cạnh chăm chú nhìn, để ngắt ý hỏi han, "Có anh có phải uống rất ngon không?" Trong tình thế này mà nôn ra ngoài ở đây thì thật sự là không để cho người ta chút mặt mũi nào rồi cố gắng nuốt ực xuống cổ họng, Tiểu Hào đứng đến nỗi lông mày nhíu lên. Bên kia Tiểu Giang có vẻ tỉnh thành cũng không khá quan hơn. Cậu uống một ngụm chưa tới cổ đã phun hết ra ngoài. Đối thông nguyện thích Tiểu Hào và Tiểu Giang uống cà phê không quen, nhắc họ nếu thấy đắng có thể cho thêm đường. Bữa ăn này đối với Tiểu Hào mà nói, còn tốn sức hơn là cả bắt yêu, dùng hết sức lực cũng chỉ là để ăn hết một phần bữa ăn. Trong lúc Đỗ Thông Nguyệt gọi người ra thanh toán, Tiểu Hạo hỏi nhỏ Tiểu Giang ăn đã no chưa? Quản nhiên Tiểu Giang cũng ăn chưa no, không thể no được. Tiểu Giang mỉm cười lại như bị ốm, mặc dù cho anh chàng phục vụ kia vui vẻ tạm biệt. Một đoàn ba người rời khỏi nhà hàng Tây, đến đại lộ, xa xa thấy có đám người đông đúc, hình như đang có mải nghệ. Đỗ Thông Nguyệt nói muốn đi xem thử. Tiểu Sang nhìn thấy chỗ đông vui liền chạy theo đến đó. Tiểu Hào vì ăn có chưa no bụng, trong lòng cũng không mấy hứng thú với mấy trò này lắm, nhưng cũng miễn cưỡng mà đi theo. Dù gì cậu cũng như Tiểu Sang, chưa biết gì nhiều về thế giới bên ngoài, nhưng cũng không thể biểu hiện vẻ ngáo ngơ ra ngoài được. Tiểu Hào chỉ có thể lặng lẽ tiến sâu vào bên trong dòng người mà xem thử. Đến khi nhìn vào được bên trong rồi, Tiểu hào liền tròn mắt lên, tại hiện trường, đứng giữa đám đông là một nghệ nhân trẻ, vừa cử động hai tay vừa hô lên một tiếng, lên, khối đá nặng vài hai trăm cân phía dưới chân, từ từ nhức lên theo hiệu lệnh vừa hô. Tiếp đến, nghệ nhân kia giữa không chung, khua tay vài cá, nói một tiếng xuống, khối đá kia cũng lập tức rơi xuống, kêu lên thành tiếng, nhanh và mạnh đến núi, còn bị vỡ mất một góc. Vợ nhìn đất thấy là nó nghe theo tiếng lệnh của chàng trang trẻ đó. Xung quanh là chàng vỗ tay của sân chúng, không ngớt khen hay, và người còn bảo nghệ nhân kia hãy biểu diễn thêm lần nữa. Tiểu Hào, nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net